các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hóa thành một loại tâm tình khác mặc kệ bao lâu cô vẫn là cô vẫn có bị ảnh hưởng mà thay đổi vì thế khi ở bên cạnh cô mai ngàn vũ quên mất chính mình đã đối xử với cô như thế nào cứ có cảm giác giống như là mai ngàn vũ vô câu vô thức kia hôm nay theo thói quen anh tìm đến văn phòng của nhan lệ chi tùy ý cầm một cuốn tạp chí an tĩnh ngồi trên ghế nhưng mà tạp chí viết cái gì một chữ cũng không lọt vào mắt anh. Người ta nói phụ nữ khi nghiêm túc là xinh đẹp nhất. Nhìn thấy Nhan Lệ Chi hết sức chăm chú cúi đầu làm việc, anh không khỏi tán thưởng. Đối với chuyện mình là việc không đáng hoang, Mạnh Hàn Vũ lại có chút tình táo. Mỗi ngày anh đều tự động trước giờ tan tầm nửa tiếng đi đến đây. Dù sao công việc của anh không nhất thiết phải hoàn thành ở văn phòng, đó cũng là lý do vì sao lão gia nhà anh để cho anh cuồn gói đi. Anh đến đây sẽ nhàn nhá ngồi uống trà nói chuyện phiếm, đợi đến khi mỹ nhân tan tầm hộ tổng mỹ nhân về nhà. Ở một khía cạnh nào đó, Mạnh Hàn Vũ đã biến thành nhân viên cố định của công ty Nhan lệ chi rồi. Đồng nghiệp của cô chung quanh còn nhìn anh như rất quen thuộc. Ngay cả tổng giám đốc của công ty cũng nhìn anh, theo thói quen nói một câu. Hàn Vũ, cậu đợi một chút nữa, lệ chi 5 giờ sẽ tan tầm. Cho nên bất đắc sĩ, nhà lễ chi đã chấp nhận sự hiền hiếu của anh. Tài độ của anh đối với các đồng nghiệp của cô cũng không khác lắm. Tuy rằng đây không phải là mục đích cuối cùng của anh, nhưng đã xem như có tiến triển. So với lúc đầu là cô căm hận đến tận xương tủy, tránh anh không kịp. Mà hiện tại, có thể gọi là đài loại tiến triển rồi nhan Nếu mạnh hẳn vũ không có thay đổi, vẫn cứ theo đuổi như cũ. Ở trong mắt nhà lễ chi, đa chap nhan su hien huu cua anh tai đo cua anh đoi thể nói là quá ngô xuẩn. mat nhan le chi co the noi la qua ngu xuan roi hai người bạn họ sẽ như thế nào theo thời gian cuối cùng cũng sẽ trở thành thân mật ra xa sao hay là bạn tốt hay tất cả mọi người đều hứng chí ở trong dòng đời chìm nổi mà đến khi gặp lại cũng không còn quen biết nhưng mà mạnh hàn vũ vẫn giống như trước đây cuồng vọng lại nhiệt tình vì thế anh rất có lòng tin vào kế hoạch thứ ba của anh mặc dù hai lần trước rước lấy thất bại thảm hại sáng sớm chủ nhật mạnh hàn vũ không biết thế nào Bị lưu kỷ lôi ra ngoài với lý do Để tránh tinh thần bị heo rút Nên phải cùng hòa nhập với thiên nhiên Nhưng nói trắng ra Là do lưu kỷ và bạn gái xảy ra xích mích Cho nên mới sáng sớm Đã tàn lực kéo mạnh ngàn vũ vào công viên Sau đó ngồi ngần người Nhìn người nào đó bên cạnh Đang ra sức hòa hợp với không khí đầy bụi bẩn và ô nhiễm Mạnh ngàn vũ Bắt đặc trí thở dài bắt đầu muốn ngủ 20 phút sau Mạnh ngàn vũ mềm mang tức dậy ánh mắt lập tức nhìn tới một người phụ nữ. Tuy rằng người phụ nữ đang trầm rai đi tới đúng là một mỹ nữ, nhưng mạnh hẳn vũ anh chẳng tay hứng thú mà để ý nhìn chằm chằm con chó trên tay người nào đó. Đây thực ra chỉ là một con chó rất bình thường. Lỗ tai nó được cắt một cái nơ bướm màu hồng. Trên người là bộ váy hồng xinh xắn. Bốn cái chân nho nhỏ cũng được mang giày màu hồng nốt. Vâng, đó là một con chó rất bình thường. Mạnh hẳn vũ nhìn có chút thất thần. Sau đó. Trong đầu anh xuất hiện một từ búp bê vải. Con gái đều thích búp bê vải, cũng giống như con trai lại thích máy móc. Điều này gần như đã được cả thế giới công nhận. Mạnh Hàn Vũ có chút đắc ý nở nụ cười. Trước mắt, đó chẳng phải là một lễ vật rất tốt hay sao? Vật nuôi, đúng rồi, so với con búp bê không có sinh mệnh thì một bạn thú nhỏ chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, ở trước mặt động vật dễ thương, con gái thực sẽ rất mềm lòng. Lưu Kỳ bây giờ đang trong trạng thái bình tĩnh Ở bên cạnh mạnh ăn vũ nói gì đó Nhưng trong lòng lại đang nghĩ về bạn gái mình Lưu Kỳ chỉ một lòng nghĩ Làm sao để có thể làm lành với bạn gái Căn bản không chú ý tới người nào đó Đầu óc đang tiến vào quy đạo kỳ quái Một tuần sau Lúc này tâm tình mạnh ăn vũ tốt lắm Phi thường tốt Sau mấy ngày lạnh lùng cự tuyệt Cuối cùng anh cùng nhà lệ chi Cùng đáp ứng Ăn cơm vào tối chủ nhật tuy rằng đó là vì anh nói có người bạn muốn nhờ cô thiết kế vòng mới được đồng ý bất quá dù sao cái này cũng coi như là có tiến bộ mạnh ngàn vụ cao hờ nghĩ vừa nghĩ vừa tưởng tượng lúc anh tặng quà cho nha lệ chi không biết cô sẽ kinh nghỉ thành bộ dạng gì nữa buổi tối chủ nhật chi chi hôm nay cậu muốn cùng cái người họ mạnh ngu ngốc kia ra ngoài sao kiểu cả tư một bên đang ghé vào bàn viết cái gì một bên dùng giao điệu không thể xác định hỏi nhan lệ chi ừm khoái miệng nha lệ chi xuất hiện vẻ tươi cười rất nhanh lại biến mất có chút do dự câu hỏi khá tư các cậu phản đối sao phản đối sao có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.